Anh anh giải quyết xong giải rồi quyết một ớ i đọc c h u đồng quay trên mắm nhất quay mắm lần u quý quý, hello, Youtube qua Youtube ô thông n nhở Hoàng Ben Trình bạn bên Mình nhận hello hello pháp khởi chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem chưa Ồ đây, đã nhận được để được đã được xem lát l báo、rồi. Một Các của có rồi nữa xin mến chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị Được phát sóng trực phát tiếp trên sóng kính ê Đêm n Chuyện、ma、Quảng、Hà、Tũng và fanpage Chuyện h Hà Khuya youtube Ma Và k thưa quý anh chị quý cô chú và các bạn à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai trong bộ chuyện ma pháp sư làng quê mang tên ông thầy tàu luyện con ma vàng à, kính thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm qua à, chúng ta đã đến với à, tập một của bộ này và thay mặt tác giả quyết đ ỗ anh tuấn xin phép review lại nhanh nội dung cơ bản của tập một đó là ở cái làng này thì có cái t e a m bao gồm có cụ l ý cụ t r á n h và c a i lệ vốn dĩ là cái t e a m gọi là mồm gầu mõm chổi lưỡi bàn là nó ăn hết nó vơ vét của dân nó hùng c ù n g hùng cực ác nó tàn ác nó như là loài chó lợn thế nhưng mà đợt này lại đúng lúc là ở cái ông toàn quyền đông dương ông đi thị sát xem là các quan địa phương có ăn k h ố n g tiền thuế của nhà nước bảo hộ hay không cho nên là các quan thầy rất là sợ và muốn che giấu cái số tiền của đó bằng cách là tất cả là q u y thành vàng và sau đó là nhờ một cái ông thầy người tàu ông ấy luyện một cái con nó giống như cái con thần giữ của nhưng mà theo thầy nói thì nó perol laser hơn là cái con thần giữ của và cái cách luyện nó rất là độc địa và bọn họ đã quyết định là chọn cái cô huyền là một cái cô trinh nữ tất nhiên là anh em nó tưởng là cô trinh nữ thôi nhưng mà thật ra thì cô đấy bây giờ chỉ còn cái trinh n ỗ mũi đó bởi vì là cô sắp sửa lấy, lấy chồng rồi và vì cô sắp sửa lấy chồng cho nên chúng nó ép cô ấy phải về làm dâu nhà, nhà lý bằng cách là đánh chết bố cô ấy và cô ấy đã bỏ trốn cùng với anh chồng tương lai nhưng cũng không kịp thế cho nên là dẫn đến cái tình là cô ấy bị bắt về Và bây giờ là chúng ta quyết định là để cho lão thầy tàu sẽ luyện c ô thành con ma vàng và luyện như thế nào tiếp theo xảy ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp、ở、tập hai của ông thầy tàu luyện con ma vàng và để tương tác để ủng hộ với tác giả quyết đỗ để đọc các tác phẩm khác của tác giả quyết đỗ thì các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả ma tún dán ở phần mô tả của video ở trên youtube và bình luận đã được g a m ở trên fanpage anh chị em ở bên fanpage thì nếu như có thể thì sẽ tặng sao free facebook cho các bạn sao free các bạn có thể tặng cho tuấn để hoàn thành nhiệm vụ của tháng tháng sáu và ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập hai cũng là tập kết thúc của chuyện ma pháp sư làng quê ông thầy tàu luyện con ma vàng bọn đi xuống dưới chỗ nhốt cô huyền cụ lý cùng với lão thầy tàu mở cửa bước vào bấy giờ chúng nó thấy cô huyền đã tỉnh cụ lý đi đến kiểm tra cô huyền bây giờ đã ngấm t h u ố c lũ của lão thầy tàu cứ nhìn cụ lý rồi lại nhìn qua lão đôi mắt đờ đẫn mọi thứ trong đầu của cô bây giờ trống không cô còn không nhớ nổi mình là ai và tại sao mình lại có mặt ở trong cái gian b u ồ n này đây là đâu các người các người là ai lão thầy tàu vuốt vuốt chòm râu dê tiến lại gần chỗ cô huyền đoạn giở giọng ân cần lắm cô gái cô đã tỉnh rồi à nói xong quay sang nháy nháy nhắm mắt với cụ lý <cười> cô gái à con là con dâu thương lai nhà cụ l ý đây à cụ lý hiểu ý liền gật đầu tiến lên con dâu con dâu của cha tỉnh rồi mồm thì nói là con dâu ấy thế mà ánh mắt của cụ lý đảo thao láo lên cái nút áo đang sổ ở trên ngực áo của cô huyền cô huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lão thầy t à u bịa đại ra một câu chuyện <cười> con gái con và cậu cả nhà lấy Lê, sắp lên nghĩa vợ chồng nhưng không may đêm qua con đi lạc bị bọn sổ phỉ no bắt khóc nói đến đây khuôn mặt của lão sụ xuống tỏ vẻ đau buồn cũng may là chúng ta cứu con kịp sợi nhưng lại để con bị h u ố n g mất chi nhau cụ lý cũng bắt đầu phụ họa vào mà diễn thế là cả buổi tối kẻ tung người hứng bịa đặt ra câu chuyện về tình cảm của cô huyền và cậu cả sau khi cụ lý bà và lão thầy tàu đi ra khỏi buồng cô huyền ngồi một mình ở đó trầm ngâm suy nghĩ cậu cả cậu cả là ai sao mình không có cảm giác gì cả rồi trong thoáng chốc hình ảnh một người thanh niên mờ mờ ảo ảo cứ hiện ra ở trong đầu hình bóng ấy làm cho cô huyền cảm giác như là thân thương lắm nhưng cô càng cố nhớ thì đầu óc của cô đau đớn như có hàng ngàn cây kim đâm vào trong não cho đến khi cô không chịu nổi ôm đầu vật vã mà ngất lịm đi trong cơn mê man cô huyền gặp lại người thanh niên ấy cô thấy anh đang kéo mình chạy trong cơn mưa tầm tã trên con đường mịt mù cô vô thức chạy theo cảm thấy cái nắm tay ấy ấm áp và quen thuộc lắm nhưng cô không thể nhớ ra nổi được một hồi thì có một đám người lạ mặt đuổi theo bọn họ chúng nó lôi anh thanh l ê n kia vào trong một vùng tối h ô n hút rồi bắt c h ó i cô lại vác lên vai cô huyền sợ hãi la hét vùng vẫy hỏng thoát khỏi cơn mộng mị choàng dậy thì thấy trời đã sáng lúc b â y giờ ở bên ngoài nhà của cụ lý bây giờ đang rộn rịp lắm tiếng người ta hỏi hét nhau hối hả trăng đèn kết hoa để chuẩn bị đám cưới cho cậu cả chỉ khác một điều là ở đây cái đám cưới này lại không có quan viên hai họ cậu cả gọi thằng thọt vào buồng riêng châm đèn cho mình hút á phiện mặc cho bọn gia nhân và cha mình ở bên ngoài lo liệu trong cơn phê cậu quay sang thằng thọt mẹ tên sư đúng là cái lũ h â m tao không bị cái gia tài này còn lâu tao mới lấy vợ <cười> lấy vợ làm sao sướng m à hút á phiền thọt n h ỉ thằng thọt h á t h h t c h cái mũi hít hít khói phê theo cậu chủ rồi gật gật cái đầu cũng chẳng biết là nó có đồng ý hay không hoặc cũng có thể là nó cũng đang phê quắc cần c â u không ngóc đầu dậy nổi ở bên ngoài bấy giờ cụ lý đạp cửa bước vào trên tay cầm bộ quần áo màu đỏ thấy cảnh cậu cả đang nằm phê thuốc thì mặt đỏ bừng bừng mà quát thằng b ấ t dậy giờ n à y mà mày còn hút à cậu cả nhìn cụ lý mà nhếch mép ông già làm gì mà vội thế thì để cho người ta hút hết cữ này chứ nói xong lại bập cái đếu lên miệng cụ lý ghé sát mặt cậu cả mà gằn giọng mày đấy mày liệu thần hồn đấy mày mà làm hỏng việc của tao một xu tao cũng không cho cụt còn chưa hết bực tức thấy thằng thọt đang ngồi ngáp ruồi ở dưới nền nhà cụ thẳng chân sút vào mặt nó một cái đánh b ố c bại thằng này mày giúp cậu thay quần áo rồi đi ra bái đường nhanh l ê n ở bên nhà dưới bà mai cùng với hai con người ở tắm rửa thay y phục tân nương cô dâu đúng theo phong cách yêu cầu của lão thầy tàu sau đó tự tay bà dùng phấn son hồ nước trang điểm cho cô bôi bôi vẽ vẽ bà tỉ tê tâm sự to nhỏ theo cái câu chuyện bịa đặt mà cụ lý đã dặn bà phải nói cuối cùng xong xôi bà phổ một cái khăn đ ề u đỏ lên trên đầu của cô huyền rồi dắt tay cô ra khỏi buồng đi sang phía nhà lớn ở trên nhà lớn cậu cả b â y giờ cũng đã mặc áo tân lăng đỏ đang đứng ngáp chờ vợ mình làm cho xong cái lễ bái đường vớ va vớ vẩn của mấy thằng trung quốc để còn lên tỉnh ăn chơi tiếp thấy bà mai dẫn cô huyền lên mặc dù không muốn nhưng mà vẫn phải tiến lại nắm tay dẫn vợ mình vào trong hôn đường cô huyền giống như là con d ố i vô hồn bước theo cậu cả nhìn thấy tân lang tân nương sánh vai nhau bước vào bái đường bọn gia nhân mới châm lửa đốt pháo đám nhạc công cũng tấu lên một b ả n nhạc nghe thì tưởng là vui tươi ấy thế nhưng cái thứ âm nhạc ấy nó giống âm nhạc của bọn trung quốc thổi kèn s ô na ý ai ý éo nó có khác gì là nhạc đám ma đâu tổ bố tiên sư nhà chúng nó đám cưới là đám cưới mà làm sao lại thổi cái thứ kèn của đám ma chứ đợi cho vãn c h à n g pháo b â y giờ lão thầy tàu mới đứng lên ra hiệu cho nhạc ngưng lại rồi v ả n h v ả n h cái d â u đưa tay bấm bấm độn độn miệng lẩm bẩm ờ tí sẩu sần mẹo Hindi n g ò mùi sơn dầu tụt khai à, à không đúng t h ằ n g kia không đ ư ợ c t h ổ i kèn nữa. đ ể cho n g ọ n tinh nào a t í sầu d â n mèo tân h dầu tụt khai À r a r ồ i r a r ồ i <cười> ngon h ầ m đ ư ợ c r ồ i nhất bay sình đi ngon một nhịp để cho hai người bái rồi lão lại d i ầ u mỏ n g h ĩ páy h cao đường cho đến khi xong câu p h ù thê sao bay xong rồi lão mới dõng dạc tuyên bố <cười> ngõ xuyên bó à từ bây giờ hai người là vợ chồng lên nghĩa phu xê định nói câu chúc hai người sống n ê n bầu đầu bạc răng long ấy mà lại nhớ ra là mục đích của mình nên thôi không có chúc nữa cậu cả b â y giờ thấy xong việc đứng dậy phủi phủi bỏ mặc cô huyền ở đó lại khật khả khật khưỡng vào trong nhà mà bập á phiện cụ lý bây giờ thì yên tâm sai hai con đầy tớ đưa cô huyền về trong buồng giam lòng lại sai thêm mấy thằng gia nhân đứng canh vòng ngoài để phòng cô trốn sau khi bái đường xăm xôi cậu cả t r ô i về b u ồ n riêng hút hít cho đến tận sáng ngày hôm sau thì cũng chẳng thèm quan tâm đến vợ mà khăn gói lên tỉnh trước khi đi cậu còn không quên ghé qua phòng mẹ đ é o thêm một ít tiền vàng hai mẹ con cứ d ấ m d ấ m rúi rúi tỉ tỉ tê tê được một lúc đ é o được một khoản k h á khá về phần cụ lý cả đêm qua cụ cùng với cụ t r á n h thầy cai và sự tham mưu của lão thầy tàu bàn bạc về vấn đề luyện con ma vàng cho đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng cụ mới đứng dậy đi ra bọn kia nằm mệt mỏi lăn lóc ra ngoài phản vừa hay lúc ấy cậu cả đi tới thấy cha mình đang đứng ngáp ngắn ngắp dài cặp mắt lờ đờ cậu khoác b ả vai cụ lý như là huynh đệ <cười> ông già còn tiền không cho con xin ít lên tỉnh cụ lý hất tay cậu cả cầm cái tẩu thuốc chỉ vào mặt cậu mà quát t h ằ n g mất dậy tiền của tao chứ có phải là lá đà đâu đoạn đưa cái tẩu lên miệng bập bập rồi quay lưng bước vào buồng cậu cả vội vàng đuổi theo rằng tay lại ông già ông mà không đưa tôi báo chuyện của ông lên quan lớn đấy đến lúc đấy để xem ông còn gì mà giữ cụ lý đứng hình trong vài giây cụ chẳng ngờ được là thằng con quý tử nó lại nghĩ ra cái cách nghĩ đê hèn như thế mặc dù là cụ cú lắm nhưng cũng phải bấm bụng mà rút hầu bao bởi vì cụ biết cái thằng nghịch tử này nó mà c ậ lên cơn vật thuốc thì cái gì mà nó chả dám làm nói không phải điêu chứ nó mà lên cữ vật bảo nó dỡ luôn cả cái bát hương gia tiên nó cũng dỡ sau khi cậu cả đẽo được một số tiền vàng kha khá từ tay nhà vợ chồng cụ lý liền sai thằng thọt đánh xe ngựa đưa mình về tỉnh đến quá trưa lão thầy tàu bấy giờ mới dậy toan lục trong tay nải ra cái bình h ồ lô bằng sứ mang nó ra ngoài đưa cho cụ lý hay à lý cầm lấy cái clầy n h ư là mỗi ngày cho có uống hai viên một viên buổi sáng một viên còn lại trước khi đi ngủ cụ lý đón lấy lọ thuốc từ tay của lão thầy tàu vâng vâng dạ dạ cất vào trong túi à, thầy này tôi tính lấy cái vườn chuối đằng sau kho thóc để xây hầm để vàng thầy thấy thế nào khay gà à lý loi vậy thì ngõ cũng chịu à... thế làm sao mà thấy vấn đề phong s u y ngõ phải nhìn sấn mắt thế đ ấ t thế nó như thế nào thì mới biết được nó có phù hợp hay không à... À, thế à thế cũng phức tạp nhỉ tôi lại cứ tưởng là kiếm đại một chỗ nào đó đủ rộng để chất vàng của anh em tôi là được lão thầy tàu kéo cụ lý lại gần hạ giọng xìm đất mới chỉ một phần quan trọng là xây hầm làm x ế lào để đưa số vàng k h y xuống hầm an toàn mà sành không biết khỏe không hay đấy mới là khó hà l ý hiểu chưa cụ lý suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng ờ thì cái chuyện đất đai thì thầy không phải lo nhưng mà cái việc bắt bọn thợ nó giữ bí mật tôi e là khó đến đây thì lão thầy tàu nở một nụ cười gian ác lão lấy trong túi ra một gói thuốc bọc trong giấy bạc đưa cho cụ lý ngó tính rồi lá l ý ra chợ tuyển cho đủ nhân số lấy cái gói pot này t r ố n vào thức ăn cho chúng Lo thế là xong ôi giời ơi ở ngoài chợ cái cữ này toàn là dân nạn chết đói đến đi còn t r ả được lấy sức đâu mà làm lão thầy tàu thản nhiên <cười> hà l ý bảo ở đâu dễ tuyển người chỗ i toàn dân tứ x ứ xin a n h chứ hà l ý chọn người làng không được à đến đây lão dừng lại đảo đảo mắt khi chắc chắn là ở quanh đây không có ai lão bắt đầu quắc mắt xuống ánh mắt của lão sắc lẹm như dao phi l ạ i ngõ lã ngõ cần cái s ắ c của chúng lo cụ lý nghe đến vậy cũng dùng hết cả mình nhưng biết lão thầy tàu này tài phép cụ cũng gật đầu làm theo đoạn cụ cầm lọ thuốc đi qua buồng của cô huyền đằng sau lão thầy tàu còn nói với h a y à nhớ là đừng có tòm tem mà hay ngỏ thấy lỉ n h ì n v u lo đây cụ lý quay lại trợn mắt bè bè cái mồm thôi tôi biết rồi b â y giờ ở trong buồng của cô huyền vẫn cứ chìm trong mộng mị tay cô siết chặt miệng vô thức gọi tên ai đó mồ hôi vã ra như tắm không không cụ lý đứng ở bên cạnh giường thấy cô huyền đã dần tỉnh lại tiến đến mở nắp lọ thuốc đổ ra một viên con à cha đây uống cho khỏi bệnh con ơi cô huyền nhìn cụ lý lắc đầu gạt tay cụ ra cụ lý cố cầm hai viên thuốc đưa cho một trong hai thằng canh cửa bọn này hiểu ý giữ chặt bóp miệng cô huyền mà nhét viên thuốc vào cụ đứng đợi cho đến khi cô huyền nuốt hẳn xong mới yên tâm mà đi khỏi vừa ra ngoài thì cụ đã thấy lão thầy tàu tay đang cầm một cái gì như cái la bàn mà đi đi lại lại ờ、okay. kìa thầy làm gì đấy lão nghe tiếng của cụ thì giật mình quay đáp À, ngõ xem ạ đất nhà ha lẫy thế bây giờ đi ra ngoài kia chỗ tôi định đào hầm ờ Đi được rồi thầy chở tôi cụ lý vào nhà đánh thức luôn cả cụ t r á n h cả thầy cai đoạn cụ sai bọn gia nhân chuẩn bị xe kéo để chở các cụ đi coi đất cùng với thầy mấy tay phu xe kéo được một lúc thì dừng lại ở chỗ vườn chuối nằm trong một khu đất rộng lắm cách xa khu dân làng ở đất này là của cụ lý cướp của người ta từ lâu sau khi lão thầy tàu đi đi lại lại một hồi múa may tìm kiếm đủ trò quay cuồng t r ó n g mặt cuối cùng lão lấy ra một cái cọc nhỏ đóng dấu xuống dưới đất một hồi lão cứ lẩm bà lẩm bẩm đi lòng vòng đứng đứng ngồi ngồi lắc lắc lư lư các kiểu rồi chỉ tay vào cái cọc h a y lẩy cho người đào cái k h ầ m Ở chỗ nói g giờ ngọ đánh dấu. Còn bây giờ, <cười> Hà lấy, xeo ngọ, Đi Còn tuyển lên n Hà thả dấu Mau bây lấy Mới Xeo kịp khả、nói、xong lão thầy tàu đi đến cái xe kéo lão leo lên xe nói với thằng phu xe xả ngô ra chợ đoạn quay lại rục rục t h ì khắc lỉ đứng đấy làm gì đi lẻ lên kha cụ lý và hai cụ kia nghe lão thầy tàu nói vội vàng leo lên xe vậy là bọn phu xe lại một lần nữa gồng vai hóp bụng chẳng mấy chốc bọn họ đến được chợ lão thầy tàu xuống xe đảo mắt nhìn một lượt rồi vê vê trùng d â u dê tỏ vẻ hài lòng lắm cả bốn người bọn họ lượn quanh chợ một vòng mang tiếng là chợ nhưng ở đây không có buôn bán tấp nập mà không khí điều hưu tang thương lắm nguyên nhân là vì mấy năm gần đây khắp nơi giặc giã triền miên cướp bóc của cải đè đầu cưỡi cổ người dân đủ thứ sưu thuế bắt người ta nhổ lúa trồng đay ngay cả những loại ngũ cốc như ngô như đỗ đậu cũng bị bọn ngoại bang cướp hết để mà x â y ra làm chất đốt người dân chỉ ban đầu chỉ mò con cua con ốc bẫy con chuột đồng mà ăn cho qua ngày đoạn tháng ấy thế nhưng mà ăn rồi ăn mãi thì cũng hết lại gặp năm thiên tai bệnh dịch đến cọng cỏ mọc ven đường cũng chẳng còn người ta thiếu lương thực cứ thế mà chết dần chết mòn có những làng là chết ráo chết sạch chết không còn một móng hoặc những người còn dư lại một chút sức tàn cũng cố mà lết cái thân thể chỉ còn da bọc xương đi mà ăn mày ăn xin mong sao kiếm được cái đủ vào mồm mà sống tím khắp nơi đâu đâu cũng thấy xác người chết đói nằm la liệt vậy mà đám người khất thực vẫn cơ lê cái thân tàn ma dại đến chợ này kệ cho số phận định đoạt nằm đây há mồm chờ chết kẻ còn sống thậm chí nằm chung với những cái xác chết khô những kẻ còn thoi thóp hơi tàn cũng chỉ có c h ố mắt lên mà nhìn người qua lại ở cạnh đó có cái hố chôn tập thể to lắm cũng đầy nhóc xác người vì lý do nào đó mà người ta còn chưa có lấp đất sau trận mưa tối hôm trước cái hố ngập nước những cái xác ở dưới đó cứ trương phình lên nhung nhúc dòi bọ nổi lành bà lành b à n h ấy chứ ở cái thời đại này chắc là chỉ có cái phường cụ lý cụ t r á n h bọn hương hào cùng với mấy con giỏi là béo tốt bỗng đ ầ u một cơn gió nổi lên đưa cái mùi tử thi nồng nặc bay về phía bốn người các cụ cụ lý hít phải cái mùi ngai ngái ấy lập tức gập bụng mà nôn thốc nôn tháo mấy cụ kia cũng chẳng khá hơn chỉ có lão thầy bùa là mặt vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ thậm chí còn khịt khịt mũi <cười> nhiều âm khí thế n à y thích hợp cho mỏ n g õ bắt âm bình à một vài người vẫn còn sức để mà lết đi thấy đám của các cụ cũng bò lại tranh nhau lấy tay mà vét cái đống nôn m ử ấy vào miệng mà ăn cụ lý và các cụ kia thấy vậy lui lại đằng sau mà b ệ t mỗi lão thầy tàu thản nhiên l ạ y k h a i lĩ có muốn xeo ngõ làm việc không đám người kia nhìn nhau gật gật đầu ông ông kêu chúng tôi làm gì cũng được chúng tôi bây giờ đến sức mà lết đi còn không nổi <cười> không mấy cái đi đấy... khá l ý không phải lò đoạn lao đ ị lão đi đến chỗ cụ lý thì thầm điều gì cụ lý nghe xong quay sang gọi thằng xe mày về chuẩn bị ít gạo với cái nồi to mang ra đây để ông cứu đói thằng xe theo cụ từ năm lên m ờ i chưa bao giờ thấy cụ cho ai một hào một c ắ t nào cả nay nghe cái từ cứu đói phát ra từ cái lỗ miệng của cụ làm cho nó tròn cả mắt tưởng mình nghe nhầm dạ bẩm cụ ờ... bẩm cái mà bố mày tao bảo sao thì cứ làm như thế thằng xe cúi cúi đầu văng văng dạ dạ lập tức chạy về nhà một lúc sau nó trở đến một cái nồi to một bó củi bê đến trước mặt mở cái vung son ra cho cụ xem cụ thấy là cả một đống gạo trắng tinh trong lòng cảm thấy xót của nhưng mà cực chẳng đã thì phải làm bắt đầu cho thằng xe nấu cháo cứu đói thằng xe đi lượm mấy hòn đá to kê thành cái bếp rồi ra ao múc nước đổ vào nồi b ắ t lên bếp châm lửa vậy là ở gốc đa giữa chợ được chứng kiến một việc hư hữu xảy ra ở cái làng này ấy là cụ lý phát tâm mà cứu người chết đói mà khổ xưa nay cụ ác cụ ác có da có phả cụ ác từ là cụ lý cụ cụ lý ông rồi đến thời cụ lý t u é t này cũng vẫn là cái phường ác thế mà ngày hôm nay cái giống ác có da phả ấy nó lại cứu đói vậy là mấy con giỏi à mà không vậy là mấy cụ béo núc béo ních béo trắng phê phê đứng đó mà cười hô hố với nhau ngắm đám nạn dân đang bò dần đến đây để chờ ăn cháo cứu đói đợi một hồi cho cháo chín cụ lại sai bọn phu xe múc cháo đổ vào trong cái lá đa rồi mang phát cho từng người những người còn sống nhận được cái ăn trong lòng cảm kích người ta ăn hốc nấy hốc đẻ để, để mà sống thậm chí có người còn nhai luôn cả cái lá đa chả mấy chốc nồi cháo to như thế cũng hết veo người ta dần dần có sức đưa ánh mắt cảm kích về phía các cụ dập đầu lê l ệ coi như là có người sinh ra mình một lần nữa bấy giờ lão thầy tàu mới lựa ra độ chục người bảo họ chạy theo xe kéo về nhà cụ lý ấy thế là trên con đường đê lại có một cái hình ảnh trông cũng đáng buồn cười lắm bốn con giỏi núc na núc ních ngồi trên xe tay của bốn anh xe còm nhom trông như con chó giả gò lưng vã mồ hôi mà kéo đằng sau là một đám nạn dân đứa nào đứa đấy trông như là bộ xương khô hùng hục mà chạy dưới ánh nắng chói chang tám người về đến nhà cụ lý sau khi tắm rửa sạch sẽ đi lên trên nhà để nhận việc thì bấy giờ thấy ở trên bàn có mấy tờ giấy màu vàng trên ấy vẽ những ký tự khó hiểu lắm ở bên cạnh là một cái nghiên mực màu đỏ thẫm như máu lão t h ầ y tàu tay cầm bút lông quẹt quẹt mực ngẩng lên nhìn từng người hay à khắc l ẫ khai giỏ họ tên s i n h thần bát t ự cho ngõ xem mấy người kia không hiểu sinh thần bát tự là gì nhìn nhau lão giải thích <cười> là ngày sáng lăm sinh của h a i lẫy vậy là lần lượt từng người từng người một lên đọc tên cho thầy ghi rồi điểm chỉ vào trong giấy xong việc cụ lý bảo mấy thằng gia nhân đưa bọn họ về dưới buồng kho mà nghỉ ngơi thực chất là cụ giam lòng cái đám người ấy để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo về phần lão thầy tàu đợi mọi người đi hết trên khóe miệng của lão vén lên một nụ cười gian á c lão đưa cho cụ lấy sắp giấy bảo cụ mang đi hóa xong xuôi cụ lấy mới tò mò ghé tai thầy ơi thế đây là giấy gì đây lão thầy t à u ghé sát vào tai cụ mà dạ lạnh giọng <cười> là giấy k h o a n xác đổi hồn ừ, là là là gì đêm l â y lẩy khắc biết lão thầy t à u nói xong bắt đầu ngồi xuống vẽ bùa cụ t r á n h và thầy cai rủ nhau cắp đít ra về cụ lý lại lon ton chạy theo tiễn ra đến cửa cụ t r á n h mới kéo tay cụ lý việc xây hầm vàng và luyện con ma vàng cho cái đống của cải mà chúng ta lấy của m ẫ u quốc tôi g à o lại cho cụ cả đấy còn về、ừ. phần tôi là sẽ thám thính tình hình ở trên thầy cai cũng thêm vào à, à, còn em em sẽ làm chân liên lạc cho hai cụ nói xong hai người quay lưng bước đi đợi cho bọn họ đi khuất cụ lý mới thở dài một tiếng đi vào trong nhà mãi đến tối muộn cụ lý mới sai thằng bếp nấu riêng cho đám người một mâm cơm cơm nước nấu xong đích thân cụ xuống kiểm tra cụ lấy ra cái gói thuốc đổ hết vào nồi canh sai thằng bếp múc ra mang cho đám người đám người bị giam lỏng ở trong cái kho mấy ngày rời chỉ được một chút cháo đến giờ cũng đã tiêu hết bụng đang d é o lên ủng ục thấy thằng bếp mang cơm đi vào thì hùng hục tranh nhau mà ăn ăn được một lúc thì đám người thất khiếu chảy máu cả đám ngã lăn ra đất co dập đùng đùng chỉ một hồi đoạn khí chết sạch chết g i á o chết nguyên cả đám b â y giờ lão thầy tàu cùng với cụ lý mở cửa bước vào chết chúng mày chưa <cười> cho chúng mày chưa thấy t ì trạng khó coi của mấy cái xác cụ lý trong lòng cũng t r ộ t dạ lão thầy tàu nhìn đống là người nằm chết tỏ ra hài lòng lão bảo cụ lý sai người vác cái xác ra sân đặt ở trong pháp đàn mà lão đã chuẩn bị sau khi kiểm tra một lượt lão thầy tàu dán lên trên c h á n của mỗi người một cái lá bùa nhỏ rồi lại dùng cây kim châm cứu dài lắm vận lực đâm qua lá bùa mà lách thẳng qua xương sọ vào trong não tủy ở c h u i mấy c â y kim ấy lão còn buộc thêm một sợi chỉ kéo đến mười cái bát nhang đặt ở trên bàn chuẩn bị công việc đâu vào đấy lão khoác lên mình bộ áo bào màu vàng cắm trên nhang vào bát rồi bắt đầu thi triển những câu thần chú khó hiểu chốc chốc lão lại chỉ vào cái bát nhang mà hô nhập tức thì từ bát nhang ấy dường như có nguồn năng lượng chạy theo thợi sợi chỉ đỏ mà bắn thẳng về phía lá bùa lá bùa kia không đốt mà tự bốc cháy ngọn lửa xanh lè lè cho đến khi lửa tắt để lại trên c h á n một vết bỏng hình thù kỳ lạ và kinh khủng hơn là bây giờ cái xác từ từ mở mắt lão thầy tàu cứ thế mà lần lượt làm cho đến khi cái xác thứ mười mở mắt ra lão mới ngửa mặt lên trời <cười> khá lắm âm binh của n g ọ khá lắm lão quay sang nói với cụ lý bây giờ đang há hốc cả mồm ngạc nhiên từ n a y đám âm binh của n g ọ sẽ mượn mấy cái xác này mà xây khâm cho à lấy à đoạn h ầ y chỉ vào cây kim đ a n cắm ở trên đầu một cái xác l ấ có thể không cần cho chúng nó ăn uống nhưng nhớ là l ấ không được rút khây kim này ra đâu à rồi bắt đầu lão lắc lắc cái chuông đưa lên cao đám người từ từ lồm cồm bò dậy mà đi theo cái tiếng chuông của lão lão dẫn đám cương thi của mình đi về rồi đóng cửa lại cụ lý đi theo vâng vâng giả g rồi sai bọn gia nhân ra dọn dẹp còn mình cùng với thầy đi lên trên nhà lớn nghỉ ngơi sáng sớm ngày hôm sau cụ lý dậy từ sớm lắm đi xuống nhà dưới xem cái đám thợ ma của lão thầy tàu thì thấy lão đang loay hoay dán mấy cái tờ giấy phong kín cánh cửa sổ rồi lại vẽ lên trên ấy những ký tự kỳ lạ cụ lý nhìn vào ấy mà chẳng hiểu mô tê gì À, thầy ơi thầy đang làm gì đây âm binh của ngọ không chịu được ánh mặt t r ò i thế thế còn mấy cái chữ kia lão thầy tàu chấm mực vẽ lên tờ giấy ở cánh cửa khác vừa vẽ lão vừa giải thích cái n à y là để cản không cho âm khí thoát ra khỏi phòng cô tát dũng che đi âm khí tránh sự tò mò cụ lý sau khi nghe lão thầy tàu giải thích thì hiểu ra phần nào cụ thỉnh lão lên trên nhà dùng bữa sáng lão thầy tàu lên thấy bộ bàn đèn tiện thể châm một liều hút xong mới quay sang ngõ cần một khăn nhà ở gần chỗ x â y khầm để ban ngày ngõ s u đám âm binh về đấy à cái đó thầy không phải lo tôi cho đám thợ làm ngay xong kêu một thằng gia nhân lại dặn dò đâu vào đấy hết không cần nhà to lắm chỉ cần bằng cái b u ồ n thôi là đủ gọi nhưng nhưng làm sao à thầy lão thầy t à u suy tính một lát cái khó ở đây là xà ngang k h ô n g cửa phải làm bằng gỗ của cây khuyết k h ỏ e bởi vì ấy là cây hút âm khí thích hợp cho ngõ dưỡng âm bình cụ lý rít một hơi thuốc ôi giời ơi tưởng gì chứ huyết hòe làng này có một cây à lý dẫn ngõ đi xem cụ lý đứng dậy chống ba tong a đi ra ngoài mấy thằng gia nhân cũng đã có mặt đầy đủ sau một hồi đoàn người đến bên cây huyết hòe ngôi nhà nhiều năm bị bỏ hoang đã đổ sập chỉ có cây huyết hòe thân to cỡ một người ôm được chủ cũ trồng là còn đứng vững sừng sững lão thầy t à u đi một vòng quan sát gật gật đầu hầu là cây tốt chắc nó về cho ngõ bọn gia nhân nghe lão thầy t à u nói liền hò hét đốn cây sau khi xong mang thẳng tới mảnh đất đã chọn cụ lý thuê mấy tay thợ mộc đến xử lý cái cây theo lời của lão đám thợ này được cụ lý dẫn đến chỗ gốc huyết hòe thì hoang mang bởi vì vốn dĩ nghề làm mộc bọn họ nhận ra ngay cái cây này là của nhà phú hộ mão phú hộ mão năm ấy chả biết làm sao lôi ở đâu một cây huyết hòe về mặc cho nhiều người khuyên can lão vẫn cứ t r ồ n g ở trước cửa nhà t r ồ n g cái cây không được bao lâu thì hàng loạt tai ương r á n g xuống đỉnh điểm là sự kiện năm mạng người nhà phú hộ mão lần lượt treo cổ mà chết từ ấy ngôi nhà của phú hộ mão bỏ hoang không ai dám bén mạng cho đến bây giờ cụ lý ra mới dám sai người đốn cái cây ấy về đám thợ mọc đ ồ n đẩy tìm cách chử, từ chối cụ lý biết ý liền đón đầu bằng cách là đứa nào mà nhận làm cụ miễn thuế cho một năm người ta bảo đói ăn vụng túng làm liều đúng là không sai đám thợ nghe cụ lý nói miễn thuế thì sướng lắm không cần suy nghĩ đồng ý ngay bọn họ chuẩn bị đồ nghề bắt tay vào việc mà không để ý câu nói ấy của cụ lý nó khác gì như là làn khói áp phiện của cụ thở ra khỏi miệng là tan biến ngay ấy thế là trong ba ngày ngôi nhà đơn giản được dựng xong về phần lão thầy tàu sau khi làm những nghi lễ tà thuật đêm khuya hôm ấy đợi mọi người đi ngủ hết lão cùng với cụ lý mở cửa kho chứa đám âm binh mấy cái xác âm binh của lão thầy tàu nhập vào trong môi trường bí bách lại đang trong giai đoạn phân hủy mùi tử khí bốc n ê n l ò n g nặc khó chịu x ô i rủi cho cụ lý thế nào mà khi cánh cửa vừa bật mở còn chưa kịp mô tê gì bị đống tử khí bay ập vào mặt tử khí nặng đến độ cụ say sẩm cả mặt mày suýt nữa thì ngã lăn ra đất lão thầy tàu đưa cho cụ một viên thuốc khay à lý là người trần mắt xịt khít phải cái này không trót hà lý uống viên đan dược này vào kéo âm khí nhập x ả sau khi cụ lý dùng thuốc xong vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng cáo lui lên trên nhà nằm hút áp phiện cho nó nhàn còn lại lão thầy tàu bấy giờ mới lấy trong túi ra cái chuông vừa đi vừa lẩm bẩm nệm i thần chú thỉnh thoảng lại lắc cái chuông dẫn đường cho đám âm binh sang bên nhà mớ được thi triển phép những cái xác vô hồn dưới sự khống chế của âm binh bắt đầu vác cuốc t h u n g và đào đất bọn này làm việc khỏe lắm chỉ một loáng đã đào được một cái hố to cao gần bằng đầu người bầy âm binh cứ thế hùng hục làm việc xuyên đêm cho đến khi mặt trời gần lên lão thầy tàu lại dùng chuông thu chúng nó vào trong căn nhà gỗ từ ấy trở đi mỗi tối người làng có việc đi qua vườn chuối của cụ lý họ nghe tiếng động hì hà hì hục ấy mà ngó vào thì lại chẳng thấy gì bởi lẽ là lão thầy tàu từ sống đã lập ra trận pháp che mắt thường dân mấy người trong làng cứng bóng vía không tin vào ma quỷ cho rằng là tin đồn tào lao rủ nhau lẻn vào vườn chuối ngủ một đêm đêm ấy xảy ra sự gì thì chẳng ai biết chỉ tới sáng hôm sau xác của những người ấy nổi l à n h b à n h ở khúc sông gần đó tin đồn vườn chuối nhà cụ lý cô ma lại được người dân t h e o dệt cũng chẳng còn ai dám bén m ả n g đến nữa đám âm binh của thầy tàu nội trong hai tuần trăng đã làm xong một căn hầm rộng đủ sức chứa đến năm chục người trưởng thành cụ chánh và thầy cai cũng cho người đi mua chục cái xe ngựa lớn chuẩn bị vận chuyển vàng sang căn hầm ấy lại nói về phần cô huyền từ khi làm về làm vợ cậu cả bị đưa nhốt vào trong một ngôi nhà khác của cụ lý ở đây có bốn con người ở túc trực ngày đêm chăm sóc cô tốt lắm chúng nó làm theo lời lão thầy tàu dặn chỉ cho ăn cơm canh chay đạm bạc hàng ngày phải nấu nước hoa cho cô tắm loại thảo dược đặc biệt để thanh lọc cơ thể mọi việc quá khứ đều bị thuốc l ú xóa sạch cô lúc này không khác gì đứa trẻ lên năm trong thân xác của người trưởng thành cho đến một hôm thuốc lú của tên thầy tàu bắt đầu hết tác dụng đêm hôm ấy nằm ngủ trên giường tiết trời mùa hè nóng bức cô d ở mình quay mặt sang bên cửa sổ dưới ánh trăng lờ mờ cô thấy có người thanh niên vất va vất vưởng đang đứng đó người này từ, từ từ từ từ tiến đến nhìn vào bên trong đúng chỗ cô đang nằm làm cho cô huyền t h o á t tim cô huyền hoảng hốt muốn hét lên nhưng cổ họng của cô như bị thứ gì chặn lại người thanh niên cũng dừng lại anh ta đưa ánh mắt buồn v ừ i vợi nhìn cô kỳ lạ là bây giờ cô huyền lại không thấy sợ hãi cô t r ồ m dậy với tới bên ấy mà thốt lên anh hiểu anh hiểu hồn ma anh hiểu nhìn vợ bằng vẻ mặt lo lắng rồi từ từ tan bến i mặc kệ cho cô huyền gào thét anh hiểu ơi anh hiểu cho đến khi cô mở mắt ra thì cô lại thấy cụ lý cùng với mấy người đang đứng ở bên cạnh nhờ giấc mơ vừa rồi mà mọi việc xảy ra trong quá khứ cô đều nhớ hết ông ông là người giết cha tôi cô huyền gào lên t r ồ m đến chỗ cụ lý bị bất ngờ cụ không kịp trở tay cũng may là thằng thọt nó cao thủ nó ra đòn kịp thời đè nghiến cô huyền xuống đất mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng mà c h ó i chặt cô lại dùng rẻ bịt miệng vật cô sang một bên lão thầy tàu nhếch mép <cười> khô lương nhớ ra rồi à thế là thuốc của ngõ hết chắc giống r ồ i nói đến đây lão mới ngồi xuống nâng cằm của cô huyền lên nhưng không sao hôm nay là đến ngày cô phải chết nhớ、Nhạc. ra thì oán khẩn nhiều việc này càng tốt cho ngõ、à. đoạn lão còn cẩn thận chụp thuốc mê dùng một tấm vải đỏ bịt mắt cô lại rồi đứng dậy đi ra khỏi buồng thằng thọt vác cô huyền lên vai đưa ra cái cỗ xe ngựa đang chờ sẵn ở người sân ngoài ấy có mấy tên âm binh mượn xác của đám người đang chất đầy hai xe ngựa kéo tất cả số vàng mà cụ lý đã ăn chặn sau khi xong xuôi lão thầy tàu treo lên xe mỗi xe một cái đèn dầu kỳ lạ là ngọn lửa trong đèn xanh lè lè rồi bảo cụ lý ra lệnh cho đám thuộc h ạ đánh xe sang bên chỗ căn hầm thế là trong đêm hôm ấy đoàn người cứ lầm lầm lũi lũi mà đi đến nơi thấy xe ngựa chở của cải của thầy cai và cụ t r á n h cũng đã đợi ở đấy tự bao giờ cụ chánh vừa nhìn thấy đồng đội thì lên tiếng đến rồi à mau lên n h a n h tôi đ ấ chứ không trời nó sáng bây giờ h a y à tất n h i n rồi hay l ấ đưa cổ này xuống theo ngõ thằng thọt lập tức vác cô huyền tập tễnh bước xuống dẫn đến căn buồng chính ở trong hầm ba cụ cùng với lão thầy bùa đi theo chân ở bên trên bầy âm binh bắt đầu vận chuyển vàng xuống đống vàng đã được xếp đâu vào đó lão thầy tàu đặt cô huyền lên trên một cái bàn gỗ tháo bịt miệng nhét vào ấy một c ổ xâm phép rồi dùng cây kim bằng xương và chỉ đỏ khâu sống miệng cô lại vừa làm lão vừa bắt ấn miệng niệm thần chú cô huyền đau đớn thế nhưng đã bị trói chặt lại thậm chí còn không cả kêu được chỉ còn ú ớ lên la lão lại dùng một thứ hỗn hợp chắc là t h ủ y ngân mà chét lên miệng cô càng cử động những sợi dây c h ó i càng siết chặt cho đến khi cô huyền kiệt sức nằm thoi thóp thở lão thầy tàu một lần nữa cầm một cái con dao trông như là cái t h ề từ từ từ từ mà khoét mắt chọc thủng lỗ tai ngoáy t o à n lỗ mũi của cô huyền ra lão nhỏ vào trong ấy mỗi một lỗ là ba giọt t h ủ y ngân cộng với nước phép lão lại xăm lên trên người cô huyền những câu chú pháp bằng một loại mực đặc biệt để tăng thêm sức mạnh của con ma vàng sau khi hoàn thành việc luyện con ma vàng lão thầy tàu thu âm binh mặc kệ cô huyền nằm đó lẫn trong máu me rũ rượi lão ra khỏi hầm những cái xác kia đã thối giữa không còn âm binh điều khiển đổ ập xuống phân hủy rất nhanh ở bên cạnh cái thây của cô huyền chỉ còn nằm thoi thóp thở mỗi một nhịp thở những sợi tơ thủy ngân bắt đầu chạy dần chạy dần theo những mạch máu lan ra khắp cơ thể trên làn da trắng tái của cô hiện lên những vệt thủy ngân trông cứ bàng bạc ghê i ậ n đợi cho tất cả đã lên hết lão thầy tàu đến bên cạnh cụ t r á n h thì thầm vào tai cụ điều gì cụ t r á n h nghe xong thì mặt giãn ra hài lòng lão thầy tàu cũng đắc ý bởi vì chính tay lão bây giờ đã tạo ra được một con ma vàng một con ma vàng không phải là của sư phụ lão năm xưa mà là do chính tay lão tạo ra ở trên nước nam bỗng nhiên còn đang tự mãn vê vê t r ò m râu d ê lão cảm thấy ngực trái của mình đau nhói lão choáng váng mà run run rẩy rẩy cúi mặt nhìn xuống dưới lão lắp bắp cụ t r á n h đang dùng một con dao cắm thấu tim lão sự việc bất ngờ làm cho lão không kịp trở tay cứ u u ớ ớ mấy tiếng lỵ kh kh k h n g n g lỵ một hồi lão lăn ra trợn mắt lên chết tốt cụ lý vừa đi lên thấy vậy liền hỏi cụ chánh sao cụ giết lão cụ chánh bấy giờ q u ẹ t q u ẹ t tay lạnh giọng để tránh hậu quả về sau c h ỉ bằng là giết nó đi cho xong thì từ giờ số vàng này chỉ có chúng ta biết cụ lý gật đầu <cười> đúng rồi <cười> thầy ơi thế thầy đi n h á tử vi xem số cho người <cười> số thầy thì để cho r ồ i nó bù <cười> <cười> đoạn cụ sai thằng thọt lôi xác của lão thầy tàu ném ra ngoài sông rồi đóng cửa hầm bỏ lại cô huyền nằm dưới ấy mà chờ chết ở trong lòng đất lạnh lẽo tối tăm cô huyền thoi thóp cố thở từng nhịp toàn thân đã bị sợi thủy ngân chạy khắp tê liệt trong mắt của cô chỉ còn là một màu đen không gian bốn bề im lặng nỗi hận thù đang dần dần xâm lấn trong đầu cô cô hận bọn cường hào ác bá ở cái làng này trong vô thức cô nghiến chặt răng cô xiết chặt tay lũ ác ôn lũ ác ôn ở trên nhà cụ lý xong việc hả hê lắm cùng với các cụ cho vời ả đào đến mà hát lại gọi lão quyết thịt cầy đến mà mổ chó ăn mừng trên ấy nhậu nhẹt tùm lôm vui say lắm tiếng nhạc vọng xuống dưới xót xa như thương cho cái số phận hẩm hiu của cô gái trẻ đẹp hồng nhan bạc mạnh đủ ác ôn chúng mày rồi sẽ phải trả giá chúng mày rồi sẽ phải trả giá ちょっと待って。<音楽> từng ngày trôi qua oán niệm của cô mỗi lúc một dày đặc nó khiến cho cô không còn hiền dịu nết na ngây ngô như trước đây nữa mà dần dần tâm trí của cô đã hóa thành một con ác quỷ sống không những thế cái thứ oán k h i ấy còn tập trung đang nuôi dưỡng một sinh linh ngày một lớn dần ở trong bụng của cô huyền cho đến một ngày kia khi cô huyền chút hơi thở cuối cùng những sợi thủy ngân đã ăn vào tim cô thì cũng là lúc những sợi tơ thủy ngân ấy theo máu của mẹ mà chảy vào trong sinh linh bé nhỏ kia thoáng một cái mẹ thì trở thành quỷ mẫu vàng con thì trở thành quỷ nhi vàng là một thứ phép thuật cực kỳ kinh khủng trong thuật luyện ma vàng của pháp sư phương bắc linh hồn của cô huyền sau khi thoát xác bay lơ lửng hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn về thân xác của mình cất tiếng gọi con ơi con ơi lại đây với mẹ con ơi linh hồn của đứa bé ở bên trong xác nghe tiếng mẹ gọi nó quẫy đạp được một lúc rồi bắt đầu b ỏ ra ngoài cất lên tiếng khóc oe u e oe oe、e, vang vọng đến đáng sợ Cô huyền đưa tay đưa đứa bế bé về à o oán, lòng, miệng bắt đầu ngâm na ai oán, vang vọng. ai bắt đầu v phần cụ lý cụ t r á n h và thầy cai ít lâu sau cũng bị ngài toàn quyền robert đ e c ô nhây toàn của sứ pháp đích thân xuống điều tra vụ việc thấy đám lính tây dương được lệnh xét nhà đứa nào đứa nấy tay lăm lăm súng ống lục lọi từng ngóc ngách thậm chí đến cả cái hố phân cũng bị chúng nó moi lên để xem cụ có dấu của hay không mà kết quả vẫn là con số không ngài toàn quyền robert được cu nhây toàn sau nửa ngày cho quân lục soát mà chẳng thấy gì thì gọi thằng mật thám ra không nói không rằng rút cây súng lục rulo thưởng cho nó một viên vào giữa chán cụ lý lúc đầu thì cũng hốt lắm cho đến khi ngài toàn quyền kéo quân về hết mới thở phào nhẹ nhõm coi như là thoát được cái k i ế p nạn loanh quanh thế nào mà sau vụ điều tra ấy cả ba người còn được quốc mẫu tặng cả huân chương bắt đầu bội tinh huân chương ấy trở thành vật bất ly thân của cụ lý mặc dù cụ cũng chẳng biết nó có cái tác dụng mẹ gì nghe loáng thoáng câu được câu không của bọn trẻ con nó hỏ nhau rằng là có b ắ t đầu bội tinh là oai phong lắm thế là ba cụ cứ dựa vào cái huân chương ấy mà đi vơ vét bằng sạch của cải của cái xứ này nhờ vào việc ăn xương uống máu người dân số của cải của cụ lý cụ t r á n h càng ngày càng nhiều thêm mặc cho biết bao nhiêu cảnh khổ thậm chí trong cái đận đói khát cùng cực người ta còn rủ nhau ra mà treo c ổ chết sạch chết giáo chết chẳng còn một ai cụ lý cứ thế m ở vơ vét mà hút hít phè p h ẫ n mà không biết rằng ở trong hầm giữ của cô huyền lúc này đã tụ đầy đủ phép thuật để chuẩn bị cho ngày báo thù cô huyền mặc dù lúc này quỷ thuật đã mạnh lại có thêm cả trở thành là mẫu vàng và tử vàng nhưng vì lão thầy tàu đã c h ấ n yểm nhốt vong cô ở đây cho nên gần ba năm qua cô tìm đủ mọi cách mà không thoát ra được các cụ ở trên sau mấy năm ăn trên ngồi chốc cũng gây ra không ít oán thán một vài thanh niên ở trong làng không chịu được cảnh đàn áp của bọn cường hào họ rủ nhau trốn đi biệt tích từ ấy cũng chẳng ai thấy bóng dáng có lời đồn là họ chết trôi chết nổi ở đâu lại có lời đồn rằng là cái đám ấy tụ tập với nhau ở trên rừng mà làm thổ phỉ nhưng nghe đâu ông đ ổ ông nói lại có những người đi theo một ông cụ nào đó rồi tất cả cùng đồng loạt mà đứng lên giải phóng cho nhân dân đ ầ u đấy ở mạn trên rừng núi phía bắc lại có những thanh niên không bỏ làng mà đi bám trụ lại lấy luôn cái nghề ăn cắp vặt làm kế sinh nhai qua ngày nổi lên trong ấy có hai đứa con nhà ông kim ông kim xưa kia cũng vốn là một tay trộm khét tiếng những nhà quyền quý trên ấy hầu hết đều bị ông ghé qua người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày g ặ p ma chẳng hiểu làm sao ông kim đi ăn trộm thế nào mà để cho người ta bắt được đánh cho quẻ mẹ chân từ khi tàn phế vợ của ông cũng bỏ hai thằng con trai đứa lên năm đứa lên ba đành phải một nách ông nuôi hết mất tất cả ba cha con lê cái thân tàn ma dại về làng rau cháo mà đùm bọc lẫn nhau hai thằng con ông dần dần khôn lớn ông gọi chúng nó là thằng thành và thằng đạt để mong một ngày đổi đời ấy thế mà thế nào càng lớn chúng nó lại càng giống bố ấy nhất là ở cái khoản ăn chậu ăn cắp tại vườn chuối nhà cụ lý năm nào bây giờ cỏ hoang đã mọc cao quá đầu người đêm nay dưới ánh trăng mờ ảo có hai cái bóng người đang rẽ cỏ mà bước tới người đi sau vác cái thuổng xúc đất nói với người đi trước anh thành anh thành ơi sao thế mày nói bé thôi anh ơi anh có chắc là các cụ chôn của ở đây không chắc chính tài tao nghe thấy các cụ bàn với nhau thế, thế các cụ bàn thế nào thằng thành nhớ lại cách đây mấy hôm nó đang nằm ở trên nóc nhà cụ lý đợi cụ ngủ nó sẽ lèn vào ăn trộm nhưng xui cho nó chẳng hiểu sao hôm ấy cụ t r á n h lại rủ thầy cai đi qua mà lập hội bàn đèn nó nằm ở trên nóc nóc nhà cho đến quá khuya chán nản định rút lui thì nó nghe tiếng cụ t r á n h nói với cụ lý này cụ còn nhớ cái chỗ t r ô n đống của kia không cụ lý đang rít thuốc miệng phì phì nghe cụ tránh hỏi buông điếu có chứ n g à y giữa vườn chuối nhà tôi lại còn được tôi đánh dấu bằng tảng đá to rồi cụ tránh ẩ m ừ rồi cũng theo cụ lý mở bập hút thằng thành ở trên mái nhà nghe xong cuộc đối thoại nó lặng lẽ leo xuống rút khỏi hôm sau nó đi khảo sát địa bàn thì thấy đúng như lời cụ lý hai thằng lần mò đến chỗ tảng đá đánh dấu đây này tảng đá đây rồi đạt mày giúp tao lăn nó qua một bên hai anh em dồn sức bảy tảng đá bắt đầu dùng cuốc thuổng mà hì hục đào bới sau một hồi đào sâu xuống độ một t h ư ớ c nắp căn hầm cũng lộ ra trước mặt anh ơi đúng thật là hầm vàng anh ơi anh em mình đổi đời rồi anh ơi thằng thành chỉ vào cái ổ khóa đen bóng bên trên khắc nhiều ký tự kỳ lạ mày mở cái khóa này ra xem thằng đạt móc trong túi ra dụng cụ mở khóa ngồi chọc chọc n g o á i n g o á i y như cha nó vẫn dậy ở dưới hầm cô huyền bỗng nhiên cảm thấy lớp kết giới giam giữ mình bấy lâu nay dần dần suy yếu cô lập tức ẵm quỷ nhi lên tay vận quỷ khí nhắm thẳng cửa hầm mà lao tới ở bên trên thằng đạt tháo xong cái ổ khóa cũng là lúc kết giới hoàn toàn sụp đổ cô huyền nhân cơ hội ấy mà lao vút ra bên ngoài cô bay lơ lửng trước mặt của cả hai thằng thanh niên cả người cô tỏa ra ánh sáng vàng rực cô ngửa mặt lên trời nhìn khắp không gian một vòng rồi ngoác m i ệ n g ra cười khanh khách bóng dáng người đàn bà bế con toàn thân tỏa ra ánh vàng trói lọi ngửa cổ cười khanh khách làm cho hai thằng hết cả hồn hai anh em nhà thành đạt chưa cả thấy vàng bạc đâu ấy vậy mà gặp con ma nữ hốt quá vứt hết cả cuốc thuộc gậy g ọ c mà chạy không cả dám quay đầu lại cô hiền bế đứa con bay lơ lửng giữa vườn chuối mà cất tiếng cười man d ợ bao lâu rồi bao lâu rồi tao mới đợi được ngày này tao mới đợi được ngày này cuối cùng cô huyền khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ cô bay vụt theo con đường làng về căn nhà cũ cô huyền đứng ở trước sân nhà mình cảnh vật vẫn như xưa mà người đã ra thiên cổ cô gạt nước mắt lướt vào bên trong cảnh tượng trong nhà làm cô chết lặng ông phưởng bây giờ chỉ còn là bộ xương khô ở trên cái chõng tre mối mọt gần hết là ngày cô bị m ấ t làng này cũng xảy ra nhiều gia biến nạn đói cướp bóc người chết khắp nơi người làng lúc ấy lo cho mình còn trả xong nhà cha con cô lại cách xa trong làng cũng chẳng ai quan tâm ngôi nhà hoang phế cô huyền quỳ xuống vái cha ba vái thằng bé thấy mẹ cũng như vậy cũng bắt chước làm theo cô huyền siết chặt tay mà rít lên lý trưởng lý trưởng đến lúc đến lúc mày phải trả cả vốn l nói lại n xong cô nhắm thẳng hướng nhà cụ lý mà bay đi cô huyền cứ thế mà lướt đi một đoạn thấy từ xa có bóng người đang c ả nhắc đi đến nhìn bộ ráng ấy cô nhận ra ngay chính là thằng thọt cô huyền đu lắc l á lắc lẻo trên một ngọn tre thằng thọt vừa đi c ô n g chuyện cho cụ lý về đang lúc lên cơn vật thuốc ngáp chảy cả nước dãi đến ấy nó ngồi xuống lấy cái gói sái á phiện p mà cụ lý thưởng cho lúc tối đem ra trong lúc còn đang l a y hoay mồi vào cái tàu dắt ở bên hông bỗng từ đâu có cơn gió thổi vào gáy của nó mang theo cảm giác lạnh như băng thằng thọt d ù n g mình một cái lại tiếp tục nhồi thuốc châm lửa con mắt của nó lim dim ngửa cổ tận hưởng cảm giác thì đúng lúc có giọt nước rơi thẳng vào c h á n nó một giọt hai giọt giọt nước bốc mùi tanh tanh ấy thế mà lại lập lòe ánh vàng thằng thọt quẹt một cái ô i rồi ôi là vàng ấy thế nhưng không khi nó đảo đảo mắt nhìn lại thì lại thành máu chớp mắt thì lại thành vàng thằng thọt nghĩ không lẽ là mình còn chưa hút đang ư ợ c Còn hơi phê. nào mà đã đ lờ đả lờ đờ ngẩng mặt lên thì hỡi ôi đập vào nó mặt nó là khuôn mặt vàng rực của cô huyền đôi mắt đỏ ngầu như máu đu từ ngọn tre xuống sát mặt nó mà lắc la lắc lều cây tre bị uốn cong phát ra âm thanh cùng cục cùng cục thằng thọt bây giờ thì méo méo cả miệng mà nghĩ có khi là ảo giác do á phiện nó chống tay xuống đất đứng dậy mà còn chưa kịp làm gì thì bị cô huyền vươn tay bóp cổ đè nó xuống bị đau thằng thọ t mới nhận ra đây là thật cô huyền thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm qua trên mặt của thằng thọ t mà rít lên k h é khé k h é khé mày đây rồi mày đây rồi thằng chó thằng chó nói xong cô vận lên quỷ khí vặn đánh dốc một cái thằng thọt gãy cổ chết không kịp chăn c h ố i cô huyền cứ thế mà vặn vặn ngược vặn xuôi cho đến khi cái đầu của thằng thọt hoàn toàn rời khỏi thân xác rồi cô túm tóc nó xách cái đầu lướt về phía nhà cụ lý về phần cụ lý tối hôm nay chẳng hiểu sao cụ cứ cảm thấy trong người bứt r ấ t khó chịu sau một hồi nằm lăn nằm lộn đảo như cá rán cụ quyết định đi ra ngoài gian khách mà nằm ngắm trăng thanh gió mát rồi chìm vào giấc ngủ trong cơn chiêm bao cụ thấy mình đang đứng ở vườn chối năm nào cụ ngó ngang ngó dọc quan sát xung quanh trong đầu cụ thầm nghĩ rõ ràng là nằm ở nhà mà cớ làm sao lại đi đến đây cụ chép miệng lại lần theo con đường cũ mà ra khỏi vườn chuối ấy thế mà càng đi cụ lại càng bị lạc sâu hơn cụ cứ đi mãi đi mãi cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ mà chẳng thoát ra nổi cụ vừa mệt vừa háo nước ngồi xuống gốc chuối nghỉ chân b â y giờ cụ mới để ý những thân cây chuối ở trong vườn nó không đứng im mà đang di chuyển nghĩ là có khi mình hoa mắt cụ đưa lên r ụ i r ụ i ấy thế mà mở mắt ra cảnh tượng vẫn chẳng có gì thay đổi cụ lý lui lại mấy bước lưng cụ vô tình chạm vải một thân cây chuối cảm giác chân thực đến nỗi quên cả là mình đang nằm mơ cụ giật mình quay lại thì chết sững cả người thấy ở trên thân cây chuối lại có khuôn mặt của cô huyền vàng khè khè nhìn cụ bằng ánh mắt sắc lạnh bây giờ thì bao nhiêu oai vệ cũng chẳng còn đến cả hồn phách của cụ cũng bị cô huyền dọa cho phiêu bạt cụ lý á khẩu tay chân nhũn như con chi chi vội vàng quỳ xuống đất vái như tế sao ôi trời ơi cô ơi cô tha cho tôi cô tha cho tôi ấy thế nhưng cô huyền lại lạnh lùng chẳng nói gì cả cô chỉ khẽ chỉ tay một cái tức thì từ trên cây chuối đứa bé con sơ sinh khóc lên t r e choé toàn thân vàng rực như được đúc bằng vàng bò xuống đứa bé con bò lổm ngổm lổm ngổm tiến tới trên mặt của cụ lý nó đưa hai bàn tay bé xíu bành mồm cụ lý ra đến mức toạt cả miệng đến tận mang tai rồi từ từ nó rúc vào trong họng của cụ lý sau khi cả cơn thân thể của nó rúc vào trong ấy thì đứa bé con ấy như tan chảy ra thành một dòng nước vàng như là được người ta mới đúc xong nóng hôi hổi chảy vào trong ruột trong gan của cụ lý cụ lý chỉ kịp ôm cổ họng mà d í t lên đau đớn dường như là ruột gan bị thiêu đốt chỉ một hồi từ từ trong t r ò n g mắt của cụ tỏa ra những làn khói từ miệng của cụ lóe lên ánh vàng rồi toàn thân của cụ lẫn trong máu là những mạch vàng tan chảy ông ơi ông ơi sao ông ra đi đột ngột thế này ạ ông ơi cụ lý mơ mơ màng màng cảm giác cơn đau đớn vẫn còn chưa kịp định thần thì cụ nghe bên tai tiếng búa đóng đinh cùng cộp cùng cộp kèm theo tiếng khóc lóc của vợ ông ơi ơi ơi, ơi ông ơi ông li ơi cụ lạnh toát cả người cụ nhận ra Cái nơi cụ đang nằm tối om om và chính là ở trong một cái quan tài toàn thân của cụ lý bị bó như bó giò lại như bị thứ gì đè lên cụ không thể vùng vẫy nổi cụ lý muốn ngoác mồm ra kêu cứu nhưng lời chưa ra khỏi học đã bị bàn tay của ai bịt lại lập lòe trong cái quan tài có ánh sáng vàng cụ nhận ra ấy là bàn tay của cô huyền cùng với khuôn mặt của cô huyền đang ghé sát mặt cụ bàn tay tiết ra chất lỏng dính chắc như keo chẳng mấy chốc miệng của cụ lý bị vàng nóng bịt thành một khối cụ nghe rõ tất cả những âm thanh xung quanh mà chẳng thể kêu cứu đành phải nằm trong quan tài để cho người ta niệm sống mình ở bên ngoài kia cô huyền đứng nhìn đám tang sống của cụ lý bế con mà thích thú cái tin cụ lý đột ngột ra đi chẳng mấy chốc lan ra khắp cả làng trên xóm dưới hôm ấy thầy cai vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã nghe tiếng mụ vợ thầy nó ơi thầy nó ơi thầy nó biết tin gì c h ứ a thầy cai ngáp dài một tiếng nhìn vợ tin gì mụ vợ cầm nón quạt phành phạch cụ lý cụ lý chết rồi thầy cai đang xúc ngụm nước trẻ nghe cụ lý chết thì phun cả ra chết bà nghe ai nói thì người làng nó đang đồn ầm cả lên kia k i a em cũng mới đi ngang nhà ấy xong thầy nó ơi chết thật đấy thầy à, tao, tao đi sao mà tao Thầy sao đi để xem cai vội vàng s ò q u ố c chạy thẳng sang bên nhà cụ t r á n h tới nơi thấy cụ t r á n h đang lim dim hút á phiện thầy lại gần cụ t r á n h cụ cụ lý cụ lý chết rồi ấy thế mà cụ t r á n h lại tỏ vẻ chẳng quan tâm đưa cái tẩu thuốc lên miệng mà bập tôi biết rồi sáng giờ lũ dân đen nó đồn ầm cả lên thầy cai thở dài nhưng mà tôi cảm thấy hình như có cái gì không ổn cụ tránh hướng ánh mắt nhìn thầy cai lão ly chết thì chả phải là số của kia bớt người chia ờ đúng rồi <cười> cụ tránh nói phải cụ tránh đảo mắt nhìn quanh thấy không có ai cụ mới lên tiếng nếu như hồi ấy mụ vợ của nhà ấy không phải là con nhà t r á n h tổng cũ dễ gì tôi với thầy cho nó phần hơn may mà bệ đỡ của nó bị xử tử trước khi nó ngoi lên chức t r á n h tổng <cười> thầy cai thắc mắc thế làm sao mà cụ lên được t r á n h tổng thì tôi cho thằng gia nhân nửa đêm lẻn vào vườn nhà cha vợ thằng lý chôn lá cờ của đám nghĩa quân bí mật báo quan thế là tránh cụ đi đời nhà ma <cười> tôi là tránh m ớ i thế bây giờ cả nhà chúng nó có khi còn chả biết ai là người hại chúng nó nhỉ à mà sao cụ không dùng c h ứ c t r á n h tách tránh tổng để tịch thu tài sản của nó này mà cụ phải nhờ tới tôi đấy tôi cho người mật báo lên ngài toàn quyền rồi lại lập ra con ma vàng khác mình biết cách rồi có gì mình thỉnh thằng thầy khác cụ t r á n h với lấy chân trả nhấp một ngụm cái số của cải nhà lý tôi tịch thu rồi liệu lão có để yên không mà tôi bảo này tôi mà chết thì thầy cai cũng khó thoát lắm c h ỉ bằng là mượn quyền n g à y robert đờ cu nhây toàn dọa cho nó hấp hai tay dâng tiền cụ nói phải t ộ i với cụ mất bao công sức chiếm được số của mà lão lý lão ngồi bàn ăn bát vàng lại được phần nhiều hơn mình hợp cụ tránh đứng dậy đi vào bên trong lấy ra một chai rượu tây đoạn cụ rót ra hai cái ly trông sang trọng lắm đây là chai rượu tây <cười> chưa có dịp thưởng thức nay có chuyện vui lại không thể không uống、mà. nói xong hai người bắt t r ư ớ c bọn tây mũi l õ mà c ũ n g ly uống rượu thầy cai cảm nhận vị rượu tây ngọt ngọt trong họng thì bỗng dưng đau quặn bụng thầy cai xây sẩm mặt mày ngã lăn ra đất miệng hộc máu cụ tránh thấy thế thì ngồi xuống n h u ẻ n nụ cười ghé sát tai thầy cai <cười> rượu ngon không cai rượu độc đ ờ i cai ơi là cai nhà t r á n h bao đời nay có bao giờ uống rượu tây đâu t r á n h ưa là ưa cái anh cút lủi cai ngu thì cai chết <cười> c á i chết l ý chết thằng thầy tàu cũng chết bây giờ thì số vàng là của tao cài <cười> đi nhơ cài nhơ nói đoạn cụ t r á n h ngẩng mặt thằng x ỉ n x i n ôi dạ bẩm cụ vứt nó xuống sông thằng x ỉ n dạ dạ vâng vâng cụ tránh đợi thằng x ỉ n đi lại lim dim nằm hút á phiện định sau đám tang cụ lý sẽ cho gia nhân đi vơ hết số của ấy về bởi vì trước khi chết lão thầy tàu chỉ nói cho một mình cụ câu thần chú thực sự để lấy vàng thế nhưng kế hoạch của cụ t r á n h chưa thực hiện được bao lâu thì ngay trong cái đêm đám ma nhà cụ lý khi cả nhà cụ đang mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ bỗng đâu nghe thấy tiếng nổ đùng đùng lại thêm tiếng người ta hò hét bà con ơi giết chết mẹ chúng nó đi đúng giết chết mẹ bọn tay sai bán nước đi giết chết mẹ cái bọn cường hào ác bá đi cụ t r á n h ở bên kia chồm sạch ngó đầu nhìn ra cửa sổ ở ngoài kia ánh đúc lập lòe cụ nhận ra ấy chính là những người khi xưa đã bỏ làng bỏ xứ này họ quay về họ dẫn theo cả đội quân súng ống ghê gớm lắm lại thêm người dân làng đang cầm cuốc thuồng gậy gộc xông tới đạp dầm cửa nhà mình cụ tránh sợ hãi quá định chui xuống gầm giường mà trốn thế nhưng cụ bị người ta túm cổ lôi ra giữa sân mà chặt đầu số của cải của lũ bán nước bị tịch thô chia lại cho người dân ấy nhưng mà người làng cũng không nhận mà đem góp hết cho nghĩa quân để lấy kinh phí mà đánh giặc sau đó người làng còn nhiều người khỏe mạnh mà xin đi theo nghĩa quân mà tung hoành giết giặc hai anh em nhà thành đạt cũng đem chuyện ở trong vườn có kho vàng kể cho người ta nghe ấy thế là người ta mang hết lên hiến cả cho nghĩa quân để lo kháng chiến đêm hôm ấy trên con đường làng đã vắng lặng người ta nhìn rõ thấy bóng dáng của cô huyền toàn thân vàng rực lấp lánh đang bế theo đứa bé đằng sau là vong hồn ủ rũ một là của cụ lý hai là của cụ chánh ba là của thầy cai đi cuối cùng chính là lão thầy tàu mấy vong hồn ủ rũ ấy cứ cắm đầu cắm cổ mà đi theo cô huyền từng bước từng bước chìm vào trong một màn sương khói mờ ảo cứ thế cho đến rất lâu rất lâu về sau người làng vẫn còn truyền tai nhau về giai thoại có linh hồn cô gái bế con toàn thân vàng rực như được đúc bằng vàng ròng đã giúp đỡ rất nhiều chiến sĩ tránh khỏi càn quét của quân giặc có lần có anh đang bị chúng nó vây giáp bị bắn trúng đùi loay hoay chui vào trong đống d ơ m thế nào mà bọn giặc tây dương cầm súng đ ư ỡ i lê đi đâm chọc túi bụi vào ấy kỳ lạ anh cũng chẳng sao chúng nó thậm chí còn bới tung cả đống d ơ m bấy giờ anh nọ tưởng rằng mình đã chết thế nhưng chẳng hiểu sao thằng lính tây đứng trừng trừng cách anh có một mét mà chẳng thấy gì cả từ ấy trở đi người làng cứ thỉnh thoảng thấy ở trên bờ đê bóng dáng của cô huyền vẫn cứ dẫn cái đám hồn ma kia đi lang thang khắp nơi như vậy cô cũng chẳng hại ai nữa thế nhưng cũng chẳng bao giờ tiêu biến người ta nói có khi cô đi tìm vàng của cô ấy đấy hoặc cũng có thể người ta nói là cô đang d i ễ u cái đám vong hồn ác độc kia đi để mà chịu đầy đọa của cô đấy thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc hai tập của bộ chuyện ông thầy tàu luyện con ma vàng、à. ok trước thì khi kết thúc thì có lẽ là bộ này thì anh cũng không còn g ó không phải góp ý gì nhiều chắc là anh đã sửa những đoạn nào anh đã xử lý những đoạn nào thì quyết độ cũng đã tác giả cũng đã nghe đúng không và em cũng đã thấy thì anh cũng không dám sửa quá nhiều đâu anh chỉ sửa vài cái chi tiết để anh đọc cho nó thuận mồm dẻo miệng hơn thôi ok ở bên youtube thế này nha mình góp ý với bạn boy ca vọt thế này à, thật ra thì thứ nhất là tôi cũng rất cảm ơn boy ca vọt bởi vì đã ủng hộ từ lâu mình rất cảm ơn nhưng mà có nhiều lần rồi thật ra thì nếu như chỉ là một vài lần thì mình cũng không có ý gì đâu mình sẽ không ý kiến gì thế nhưng nhiều lần rồi và cũng đã được Admin góp ý rồi thì hôm nay chính thức A tụng góp ý với b o y k a như thế này à, mình cũng không biết là, là, là, là cái quan điểm của b o y k a như thế nào mình cứ nói rồi mình rất cảm ơn bạn bởi vì bạn đã theo dõi và ủng hộ tuy nhiên rằng là b o y k a nên để ý câu từ một chút bởi vì là có rất nhiều lần A tụng đã đã block nhiều bạn bởi vì cách ăn nói b o y k a có thể góp ý với các bạn hoặc b o y k a bạn có thể là nếu như bạn không muốn nghe thì bạn gạt chatbox bạn không muốn đọc tech chat thì bạn gạt sang bên tay trái một cái là nó sẽ mất hết toàn bộ cái dòng, dòng chat đi để bạn đỡ khó chịu khi mà các bạn thấy bạn thấy các bạn khác nói chuyện với nhau nhưng mà bạn b ạ nói n ra những cái lời như thế kia thì như a tún ghim lên thì mình nghĩ rằng đấy nó không phải là góp ý nữa mà đấy là xúc phạm người khác、à. Bạn đây a quan của ra anh giao giao khóa n những người nghe khác mà cái quan điểm của mình Rằng mình mở chat box ra thì miễn là không bệnh Mình nói Nó nơi Còn nếu như không mình cần g gì xúc khác cái chát bóc chửi chỉ cho chị chát bóc phạm Thì thế thôi Thì thôi mình khóa chat box lại Mà điểm mở em lưu lưu là là để đ Chứ là mình đang nói với tính chất góp ý bởi vì b o y k a dù gì thì cũng là một bạn đã theo mình nghe chuyện mình từ rất lâu rồi mình đây là mình góp ý và mình mong rằng là sau cái lần góp ý này anh em mình sẽ hiểu nhau hơn a n h em mình sẽ hiểu nhau hơn và hiểu cách làm việc của nhau hơn nếu như bạn không muốn thấy những bạn khác nói chuyện với nhau thì bạn có thể là gạt sang bên trái đúng không bên trái bên trái mình ở bên trái là nó xoa lo, lo, lo giấu cái phần c h a t đi thế là xong hoặc bạn úp cái cái cái cái điện thoại xuống bạn nghe thôi cũng xong ngay livestream thì nó không có quảng cáo không phải bởi mở lên để tắt quảng cáo chứ như cái tích c h a t cái dòng tích c h a t kia của bạn thì mình nghĩ rằng nó không phải xúc phạm mình nhưng nó xúc phạm những bạn khác đấy là mình nói thật lòng là như thế đúng không Đó ba thằng vớ vẩn thằng nào là vớ vẩn ở đây chúng ta chỉ là thằng tún là thằng đọc và các bạn là người nghe chứ ở đây không có thằng nào là vớ vẩn cả bởi vì tất cả các bạn vẫn đang nói chuyện bình thường v à tôn trọng lẫn nhau v à con k h ắ m là con nào mình thấy ở đây các em gái ai cũng xinh ai cũng thơm Đó dăm ba thằng hồi nãy vào chọc phá chửi bậy thì mình block rồi thế nên là ở đây là mọi người toàn là những người rất là tử tế còn tất nhiên là trong một cái tập thể nói chuyện thì có người nói thế này có người nói thế kia đó có người thích nghe có người không thích nghe thế nhưng mà mình không thể cấm người ta nói được mình không thể cấm người ta nói được nhá chúng ta không có quyền đến thậm chí là mình là chủ kênh như mình cũng không có quyền cấm người ta nói nếu như mình cấm người ta nói thì mình b l o c k người ta luôn đi hoặc là mình đóng c h a t b o x lại mình không cho chat không cho bất kỳ ai chat cả thế là xong đúng không còn đã mở c h a t b o x ra là để cho mọi người nói và những quy định mình đặt ra rất đơn giản đó là gì không chửi nhau không chửi b ậ y không đả kích chính trị không đả kích tôn giáo không bôi nhọ văn hóa thế thôi còn lại thì tất cả mọi chuyện mình nói đ ó rồi tất cả mọi chuyện các bạn có thể nói ok nói từ việc、uh, ban mớ rau muống ở mỹ m ộ ư ơ i đô và cốc lạc giang ở việt nam năm nghìn cũng được mình nói nhiều lần rồi đây là mình góp ý hôm nay là mình góp ý và cái thứ hai nữa là、uh, cái việc bạn, bạn góp ý về chuyện thì thật ra thì như thế này tất nhiên các bạn có người thích nghe dòng chuyện pháp sư thì các bạn bảo là à mà ông tụ nó ông đọc mấy cái chuyện、uh, chuyện ma có thật như shit tôi xin phép nó nói nó hơi thô một tí đúng không nhưng có những bạn thích nghe chuyện m a có thật thì bảo ông tụng n y ông đọc dăm ba cái chuyện pháp sư vớ vâ v ớ v ẩ n g hông pháp sư pháp sư cái gì đọc câu thần chú xong con ma nó bóp cổ chết mẹ rồi mỗi một người có một cái cái cái cái cái s t y l e riêng cái sở thích riêng và chúng ta tôn trọng những sở thích của nhau Đó cũng giống như là giống như là、uh, tôi thì thích uống nước chè không? tôi uống nước chè và tôi bảo eo ơi khiếp mấy ông uống rượu ghê thế không? mấy ông uống rượu bảo mẹ tôi cũng không biết uống nước chè à, không biết uống rượu không phải đàn ông kem ví dụ như thế thế tuy nhiên rằng chúng ta cũng không thể nào mà vì là mình không uống được rượu mà mình lại mình lại đi, đi chê trách mới muốn nước chè à mình mình không muốn được rượu mình lại đi chê trách mới muốn g nước rượu mà mình không uống được nước chè thì mình không t h í c h u ố nước g n chè mình lại đi chê trách mấy ông đại khái là như vậy thì tôi mình nghĩ rằng là trong cái cái cái cái、uh, không mình tôi không nói rằng là bôi ca chê tôi đây là tôi đang nói góp ý tôi không nói là chê tôi tôi hay là bất kỳ ai bởi vì các bạn yên tâm một điều tất cả những kẻ nào muốn phá hoại c h ử i bạch chương trình live stream thì đều có admin lắp ok lắp thế nhưng mà mình đang muốn góp ý với b o i ka một điều là bạn nên tết i c h ế trong trong những lời nói của bạn bởi vì ok mình biết là bạn theo mình mấy năm rồi m ì n h t r â n trọng đều i đó nhưng cũng có những admin nhậm hạc h ọ k hông b i ế t họ t h ấ y bạn vi phạm l à h ọ b l o c k t h ô i l ú c đó tự nhiên là mất t ì n h c ả m của nhau nha b l o c k t ì n h c ả m của nhau mất bận bị b l o c k r p dâm đã bạn lại g h é t mình nhưng đâu có phải là xin lời đâu có phải mình mình đâu mà c ò n cóc ả n h ữ n g a d m i n khác v à nó i thật là bạn tích chát bạn trong những cái, cái, cái từ ngữ của bạn như vậy nó sẽ làm cho những người khác rất là khó chịu nó cũng giống như là bạn đang khó chịu vì cái việc bạn thấy người ta nói, nói những cái chuyện mà bạn không thích thì người ta cũng khó chịu khi mà bạn bạn tích chát những cái từ ngữ nó không có giới hạn như vậy và trong cái nguyên tắc của cộng đồng chatbox đó là gì hãy tôn trọng lẫn nhau chúng ta tôn trọng lẫn nhau nhé ok tôi tôn trọng các bạn các bạn tôn trọng tôi và các bạn tôn trọng lẫn nhau thế thôi còn có thể là mình không thích cái cách các bạn khác nói chuyện mình gạt qua một bên t h ế là nó không hiện lên cái những cái dòng c h a t đỡ phải ngứa mắt ví dụ như thế mình thích nghe chuyện thôi nhưng mình không thích nhìn mặt thằng cha t ũ n ở trong cái mặt là xấu ghê gớm à úp cái điện thoại xuống thôi thì nghe nó đọc cũng được nghe giọng nóng c ũ được nhiều bạn mà mạng thằng cha t ũ n này mẹ nhìn cái mặt nhìn cái mặt xấu t r a i thêm là cứ trưng cái mặt nó lên làm gì thôi có, có ông ông có mừng k h n g bà mẹ cái mặt trông xấu thì được mỗi cái giọng đọc c h u y ệ n thôi còn cái mặt trông xấu trông như là đống cứt thôi mình nhớ mà ai có cái có mừng không thế cái mặt trông như đống cứt anh ơi em biết là như thế nhưng mà bây giờ quy định của youtube em mà không đưa mặt lên là youtube nó không cho em nó không cho em đọc thế cho nên là Thôi anh cố gắng anh thông cảm anh úp cái đ i ệ n thoại xuống là anh không phải nhìn cái đ ố n g c t ở trên mặt của em nữa chứ còn em mà không để cái mặt của em lên như này là YouTube nó, nó không cho anh nhớ anh cố gắng thông cảm anh anh comment cái câu đấy hai ba năm rồi mình nhớ v ẫ n c ò nhớ n mãi đ â y là quy định em biết là em x ấ u t r a i nhưng mà Thôi anh cố <cười> anh cố anh úp cái đ i ệ n thoại xuống nghe giọng của em thôi cũng được anh ơi không cần phải nhìn mặt em cũng được còn đây nó là quy định em cũng biết thân biết phận của mình mà của anh anh comment như thế em cảm thấy em tổn thương n g thà luôn em cảm thấy em tổn thương lắm đó không? Đó. Đó. Đó đọc cái comment nó buồn mất mấy năm trời Ờ. em em em em Leonardo em mà muốn mặt mà cũng có được chọn chứ có được chọn cũng cặp có không quyền quyền nó như không như khó thì thế rô đẹp đi được lựa lựa là là trai vợ tôi trang điểm một tiếng xong hai vợ chồng đi làm căn cước đến nơi bị đuổi vợ có có tam đảo vlog có hôm hôm tôi đi làm căn cước tôi cũng thấy tôi cũng thấy luôn hôm tôi đi làm căn cước có một bà có một bà độ năm mươi bà, ấy, bà ấy không đến nỗi bị đuổi về nhưng bà ấy bị bắt đi xóa hết xóa son bà ấy, bà ấy đánh son trông bé bét ấy, cả d a thế là bà ấy, các chú công an bảo thôi bác đi ra bác cầm cái giấy giấy ướt、à. bác xóa cái son đi tại vì chụp lên ảnh nó là đen trắng thì trông nó, nó, nó, nó sẽ bị mất đi những cái dấu vết bác đánh son và cái môi của bác nó khác với cái cấu hình khuôn mặt của bác chứ còn đến lúc đuổi về thì chắc là cái khuôn mặt nó không ra cái gì nữa rồi <cười> Đó. Đó. thật ra thì mình cũng biết là, là mình xấu mình không được đẹp mình biết thân biết phận còn anh em mà không muốn nhìn mặt mà muốn nghe chuyện thôi không muốn nhìn mặt anh em thông cảm Úp cái điện thoại xuống chứ còn mình bắt buộc là phải đưa cái hình ảnh cái, cái, cái khuôn mặt của mình lên、thì、nếu không thì YouTube nó, nó không cho mình đọc nó đấy là cái nguyên tắc của YouTube nhé các anh các chị mà thấy em có x ấ u t r a i thì cũng thông cảm giúp em cái đó em không còn cách nào khác chứ mà em mà giấu được mặt thì em cũng giấu rồi chứ em chả phải trường mặt lên làm gì hết ok Để xem l ị chúng, chúng, ngày ngày、okay. chúng ta sẽ đi những bốn tập <cười> của đòi nợ máu diễm hằng bốn tập liền bốn tập đấy pháp sư đen hay lắm hài hay ba tập hoặc bốn tập pháp sư đen pháp sư ok thì thông báo với anh em như vậy và chia sẻ với anh em như vậy và tôi mong rằng là anh em hết sức thông cảm cho tôi à, vì những cái điều mà làm cho các bạn chưa hài lòng tôi sẽ cố gắng để làm sao cho nó tạo ra sự thoải mái nhất cho các bạn và tôi cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ thông cảm và tôn trọng những cái điều mà tôi đang cố gắng làm và điều quan trọng hơn hết là các bạn tôn trọng lẫn nhau hen thì đ â y là cái điều mà mình rất là mong muốn một lần nữa xin cảm ơn tác giả quyết đỗ đã chia sẻ tác quyền cho anh tuận diễn đọc bộ này và anh nghĩ r ằ n g anh cũng đã cố gắng hết sức để làm rồi còn à, có ưng được theo ý của tác giả hay không thì anh cũng chỉ cố được đến như thế thôi anh, <cười> à, anh sẽ còn sau này thì anh sẽ cố gắng nghiên cứu ra nhiều cái phương pháp để cố hơn nữa Uh, hello bác khỉ dạ, cháu có cháu có thấy bác khai m i n h ạ cháu có cháu cháu bác khỉ、uh, còn cậu tẩy còn cậu tẩy thì、uh, mình cũng đã có cái, cái, cái, cái chia sẻ với các bạn rồi hà cơ đã hoàn thành tuy nhiên rằng các bạn cũng biết là một bộ chuyện khi mà chuyển cái tác quyền cho mình thì mình、uh, phải có thời gian để xử lý văn bản chứ không phải là cứ đưa cho mình là mình đọc ngay các bạn Uh, phải xử lý văn bản tại vì cũng xin chia sẻ với anh em là、uh, kênh của mình vừa bị ăn một gậy kênh youtube của mình mới bị ăn một gậy vì、uh, bản quyền cái bộ người bất tử và hiện tại thì vẫn đang liên hệ với cái hãng phát hành phim người bất tử để xin họ gỡ ra、Đó. cái lỗi thì là lỗi của mình thôi mình、uh, không có trách kỹ bản quyền Thì bên, bên, bên hãng phát thì tỷ tưởng hãng hành phim thì họ bên bản bị bị nên kênh. nói rằng giống đến đánh là lệ ý ấy cũng là cái lý do và cũng là cái câu á i c trả lời chính xác cho rất nhiều bạn hỏi i c á tại sao mà mình dừng và mình lại xóa tất cả video của người bất tử đi thì nguyên nhân là như vậy và bây giờ mình vẫn đang bị nhận một gậy cảnh báo bản quyền của hãng phát hành phim người bất tử、Đó. bây giờ vẫn đang trong quá trình chả còn cách nào cả xin xin họ gỡ ra cho thôi chứ cũng chẳng còn cách nào hết thế cho nên là từ đấy trở đi là bắt buộc mình phải r ư ợ u linh sao con lại xài cái đích nào vậy n í c h này không phải n í c h k cũ phải không con <cười> thì từ đó chờ đi thì mình bắt buộc là chuyện có dài thì mình cũng bắt buộc là phải t r á c h b ả n quyền các bạn có dài thì cũng phải t r á c h ra mình lười có rất nhiều chuyện nó dài quá mình lười mình không có t r á c h nhưng mà dẫn đến cái việc là p o ố t đến tập thứ bảy thì bị hãng phát hành phim họ xác định là làm bị dính đến tám mươi phần trăm bản quyền tức là chắc là ở trong cái, cái, cái, cái, cái, cái quy định thì họ có những cái quy định tức là ví dụ như là chuyện ý tưởng giống nhau thì cũng có ví dụ tác giả họ lấy ý tưởng từ cùng một nguồn vì từ con ma cà rồng chẳng hạn thì họ sẽ lấy ý tưởng từ cùng một nguồn đó thế nhưng mà nó giống nhau ở mức độ nào đó ví dụ giống đến tám mươi phần trăm hoặc bảy mươi phần trăm hoặc sáu mươi phần trăm tức là tùy họ có một cái quy định về cái hạn mức và ví dụ mà giống một khi đã đúng cái hạn mức đấy rồi thì họ sẽ xét xem là tác phẩm nào ra, ra đời trước thì thằng sau thì sẽ bị ăn gậy thôi và tôi bị ăn m ộ t gậy tôi cũng không muốn nói ra cái điều này đâu Tại vì nói ra thì nó sẽ có nhiều vấn đề à, nói ra thì nó có nhiều vấn đề lắm nhiều bạn hỏi quá và có bạn còn vào chửi mình vì đã dừng đã đ ợ c rút bộ đó t h thôi nên mình vui vẻ、Thế、đây là cái lỗi do mình lỗi do mình không kiểm duyệt kỹ cho nên là bắt buộc và phải có thế ừ từ đó cho nên là, là, là... cậu tẩy mặc dù hà cơ đã chuyển qua cho rồi và anh là người đọc từng chương từng chương của hà cơ rồi anh cũng xác định được chuyện đó như thế nào rồi thế nhưng mà đây là thuộc về vấn đề nguyên tắc thế cho nên là mình vẫn cứ xin các bạn cho mình một vài ngày Để mình xử l ý cái văn b ả n của c ậ u tay c ò n cái b ộ n g ư ờ i b ấ t t ử tìm h ì n h không thể đ ọ c được nơi ữ a đ ọ c được n ữ a vớ v ẩ n l à bay m à u mà v ớ v ẩ n còn bị h ã n g phát hành p h i m c h ủ s ở h ữ u t á c giả của kịch b ả n Họ sẽ kiện kiện thì n ó không c h ỉ ở bên youtube ở online mà nó kiện ở ngoài đời Có n g h ĩ a là phải đi r a h ồ t ò a bởi vì họ đã xác định xác đ ị n h mình thì nó thật lòng là cho đến bây giờ mình vẫn chưa xem cái bộ phim đó mình chưa xem nhưng mình có nhờ mình có nhờ nhiều n nhiều bạn đã từng xem bộ phim đó rồi và đối chiếu thì cũng phải xác nhận một điều là bên hãng phát hành phim họ làm đúng chứ không phải họ làm sai cho nên là mình không dám kháng cáo là mình chỉ phải đi xin bọn họ mình phải đành phải xin thôi chứ mình không dám kháng cáo các bạn kháng cáo mà họ xác nhận là mình bố láo thì là họ đ ậ p một phát là chết hẳn luôn nó không, nó không chỉ là tiền tỷ đâu mà nó còn là nhiều tỷ đấy quyết đâu nó còn là nhiều tỷ nó sẽ là nhiều tỷ chứ không phải là một tỷ、ừ. mà anh thì lấy đâu ra tiền anh là thằng chạy xe ôm nên bây giờ anh chỉ có thể là đi xin thôi、anh、đi xin họ chứ bây giờ mà kháng cáo có nghĩa là chứng minh là tôi đúng kháng cáo là, là chứng minh tôi đúng mà rõ ràng là mình sai rồi mình sai rõ ràng rồi n ê n là chấp nhận đi xin này hàng ngày tôi vẫn phải xin các bạn mình không mình không nói ra thôi tôi vẫn cứ cười cợt vì tính tôi là như thế tôi không thích k ể khổ tôi không thích kiểu than nghèo k ể khổ dạ được ạ, bác khi non một chút nữa bác có thể là in b o x qua fanpage giúp cháu hoặc là in b o x qua nick cá nhân giúp cháu bác cứ nói rõ là bác khỉ non thì các bạn admin sẽ, sẽ chuyển thẳng sang cho cháu ở huy tây họ lại họ lại không lấy tiền luôn huy tây họ không lấy tiền họ nói là họ không lấy tiền、họ、bảo không、Nhưng、bây giờ anh cũng chưa biết là, là, là ý của họ ra sao anh cứ chờ họ trả lời bởi vì anh cũng chẳng liên lạc được trực tiếp chỉ có gửi qua mail thông qua youtube liên hệ với họ qua mail thông qua youtube gọi điện họ không có nghe、Đó. bởi vì là họ là những cái hãng lớn mình không có đủ cái thẩm quyền chẳng quan tâm、Ở、ngọc lưu anh đang không vui và nếu như em còn spam anh sẽ block thì, thì đây là cái điều mà anh rất là đau đầu từ hôm dừng người bất tử là anh rất đau đầu về cái điều này Uh, anh cũng không định nói ra đâu nhưng mà thôi tiện thì anh nói luôn tại vì có các bạn cứ hỏi thôi thì hỏi cũng được thôi nhưng mà các bạn còn chửi nên là <cười> anh cũng phải chịu anh đành phải nói Đó, có nhiều bạn inbox chửi lắm đờ、uhm, mờ thằng chó đang hay mày lại dừng là sao đờ mờ sao lại cứ đờ r ố p như thế sao không đọc hết đi mày lừa chúng ta h à kiểu kiểu như vậy mỗi lần đọc những comment như thế cảm thấy nó đã mệt rồi nó lại còn mỏi tôi vẫn phải đi xin xin người ta năn nỉ này, này nọ người ta chứ còn nếu mà găng lên là ăn quả đơn là thôi ra hầu tòa ra hầu tòa thì sẽ mất nhiều tỷ ảnh hưởng đến cả một bộ phim mà kiện c á o lên mà căng lên thì quy theo d a n h thu thôi rồi thì à, biết đâu được tác giả kịch bản ấy tác giả kịch bản mà người ta cũng kiện nữa thì nó còn hơn nữa、Vì、rõ ràng là mình sai tôi nhận làm ì n h sai luôn mà tôi nhận luôn chả cãi tôi sai n h ậ n l u ô n n h ậ n đ ư ợ c mail phát xóa hết c á c t h ứ tự nhận l ỗ i luôn. n g o a n t á c giả k ị c h b ả n một ngày nào đó mà h ọ r a s á c h h ọ i n s á c h h ọ xuất bản s á c h bởi vì h ọ l à t á c giả mà k ị c h bản họ i n s á c h và theo cái luật của bọn h ọ luật b ả n q u y ề n của h ọ h ọ đối c h i ế u Thì h ọ lại c h o m ì n h thêm một q u ả đơn hòa ầ u t nữa thì nó l ạ i thêm nhiều t ỷ nữa chết chết hẳn t hiện ì h tại thì mình cũng đang cố gắng để xử lý cái đó nên là mong rằng là anh chị em nếu mà còn quan tâm đến thì các bạn có thể là đọc của tác giả mình thì mình không thể đọc, đọc audio b ộ đó được nữa đ ê n là nói thật lòng với các bạn như thế、Và、thậm chí bây giờ những ngày qua là tôi đang sống rất là thấp thỏm thấp thỏm về cái, cái sự tồn tại của kênh đấy đang nói nhẹ thì t ắ t kiếm tiền nặng thì bay màu cả kênh mà hãng phát hành cộng với tác giả kịch bản căng hơn nữa thì ra h u tòa、Và、tôi không định nói ra cái điều này có điều là n g a y thôi cũng đang thấy đau, buồn bực trong người thì nói long nguyễn anh chưa anh đang chờ các bạn g ử i đến thì đây là cái sai của tôi tôi cũng kiểm duyệt nó cũng không tốt không, không, không chính xác không cụ thể、để、khi mà, mà, mà để chuyển, chuyển thẻ audio sang mình không kiểm duyệt kỹ mà à... c h ồ n g béo hẹn đi thì chắc là đây là kiện dân sự thôi Nhưng chắc là nó chẳng đến nỗi đi đâu Chẳng ý thức nó, kiện dân sự thì nó sẽ mất rất nhiều là không căng em nói g ì nói ảnh hưởng đến cái doanh thu cả một cái bộ phim cả một cái hãng phim và cả của một tác giả kịch bản thì họ làm như thế là anh thấy、rồi. nói thật lòng nếu như anh đặt địa vị là họ thì anh cũng làm như thế thôi là ai cũng sẽ làm như vậy thôi、thì、mình phải hiểu là cái điều đó mình phải đặt mình vào địa vị là người ta đây là cái lỗi của mình mình đã không không, không s o á t và không đ ố i c h i ế u c á i văn b ả n đây là cái lỗi của mình Và mình cũng không thể t r á c h họ được họ gửi mail một phát làm ì n h ngoan n g o ã n nhận lỗi luôn cái cái cái cái cái này là một lần đây m ộ t lần cuối cùng tôi cũng mong r ằ n g anh c h e m hết sức t h ông cảm cho tôi và tôi cũng mong r ằ n g là các tác, tác g i ả cố gắng hạn chế lấy ý tưởng đặc biệt là lấy tưởng từ những bộ phim nó rất nguy hiểm tại vì cái cái cái cái cái việt nam mình nó đang chuẩn bị ký kết cái, cái cái cái gì bản quyền cdma hay là cmdad cái gì gì đó nó gọi là hệ thống bản quyền quốc tế thế nên là chúng ta có hiệu lực ở trên toàn thế giới các bạn thấy đợt n à y h à n g loạt những web p h i m những web p h i m l ậ u bay m à u h à n g loạt, thì cũng c h í n h là đ a n g c h u ẩ n b ị đ a n g c h u ẩ n b ị c h o c cái ký kết b ả n q u y ề n quốc tế đó. Thì, thì Cái việc này là mình, mình inside a hầu h ọ đ ố i c h i ế u thấy tám mươi phần trăm bảy mươi phần trăm đến tám mươi phần trăm dùng nguyên tắc Thì mình là nhưng mà nôm na là mình sai m ì n h s a i d e mình cũng chẳng c kể. m a giờ c h ỉ c ó là liên hệ với họ để xem thì... anh thấy bảo là p h a n mày quân t để bảo là bên nước ngoài h ã n g phim của nước ngoài anh nó i thật là anh còn chưa xem cái bộ phim nó luôn đó, anh chưa xem luôn nơi cái... lắm cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á Ông cái đấy thì mình sẽ cố gắng để x ử lý và tôi cũng sẽ cố gắng để, để, để, để làm sao duy trì cho các anh chị em những cái, cái n à y một cái tốt nhất rất là đau đầu mất ngủ ok n i ư n g ngủ y'a c bạn tự nhiên nói đến nó thân nó nặng nề gây c h ú c b ạ n ngủ ngon và gỡ dâm bài đẹp x i n c h à o và hẹn gặp lại